Xin mời quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 2 của bộ truyện Kẻ săn linh hồn của tác giả Danh Giác trên kênh MC Đỉnh Sáng Official trong buổi tối cuối tuần ngày hôm nay. Thưa quý vị ngay bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 2 của loạt tập cuối của câu chuyện này. Hai bên nói chuyện quá lại cũng gần chưa Thì vợ còn đồng phúc dọn cơm ra mời mọi người dùng. Tất cả cũng vui vẻ nói chuyện. Nhưng rồi bỗng bầu trời tối sầm lại. Một cơn cuồng phong kinh hoàng lao đến thôn làng. Tuấn hiểu nó là gì cho nên đứng lên lấy thanh kiếm gỗ ra. Cắn ngón tay thỏ máu lên đó. Rồi phóng nó bay thẳng về cơn cuồng phong kia. Khi vừa vào chạm thì một tia lóe sáng lên. Sau đó là một tiếng nổ rung chuyển cả trời đất. Rất nhiều người bị sức ép đánh trúng mà ngã ra đầu đớn Tuấn đứng đó nhìn thẳng về kinh cuồng phong vừa tan đi Mà ánh mắt sáng giật lên đầy kinh ngạc Bởi trong đám khói bụi kia đã hiện ra một khuôn mặt dữ tợn Cùng một đôi mắt đỏ ngầu nhìn thẳng về Tuấn đầy căm hận Sau khi nó biến mất Tuấn quay lại nói với mọi người Từ giờ chúng ta hãy cẩn thận hơn nữa Bởi cuộc chiến đã đi đến rồi đấy Giờ chúng ta ăn cơm nghỉ ngơi đi. Chiều nay con sẽ ra tay chấn áp bọn âm bình của nó trước. Rồi bắt con tình đó phải ra mặt. Quý liền hỏi. Thế bọn này có mạnh lắm không để? huynh sợ một mình để đánh không lại nó. Nghe quý hỏi mà những người có mặt ở đây. Ai nấy đều lo lắng nhìn nhau. Như muốn ai đó cho họ một điểm tựa vững lòng. Nhưng tuấn lúc này lại không lo lắng cầu cười bình thản chấp hai tay về sau, nhìn thẳng ra bên ngoài rồi nói. Huynh không cần phải sợ, dù bọn nó quá đông, nhưng đấu pháp cần thực và cảm mưu trí, đệ cũng đã có cách trị Thôi mọi người đừng có lo lắng làm gì, mọi chuyện cứ để cho con lo, bây giờ mình ăn cơm đi nào. Nghe anh khẳng định cho nên mọi người cũng yên tâm mà cười nói trở lại, nhưng chỉ có mối mình hài là không được vui. Bởi hiện tại cái làm cho anh lo lắng quan tâm nhất chính là tình trạng nước bị nhiễm độc ở đây. Thế nhưng đến giờ hài vẫn chưa tìm được nguyên liệu của độc tố ấy. Mà nếu không biết thì chẳng thể nào bào chế được thuốc giải. Anh cứ nhìn về phía những đứa bé đang vui đùa hồn nhiên kia. Lâu lâu bọn nó lại bị ngã xuống cứ như là vừa bị ai đó đánh mạnh. Có đứa thì ngồi đó một mình không còn sức để đi chơi cùng đám bạn. Hải buồn chén đúa xuống rồi đứng lên mà đi ra ngoài cửa, nhìn về một phương trời vô định. Tuấn Vĩ Quý cũng hiểu nỗi lòng của Hải, nhưng hiện tại thì vẫn không có cách nào để giúp hay tìm được nguyên nhân đành để cho anh ta tự suy ngẫm. Một lúc thì tiếng của mấy đứa trẻ bên ngoài khóc to mới lôi Hải trở về hiện tại. Nhìn ra thì thấy một đứa trẻ nằm co giận dưới đất, miệng không ngừng thổ huyết. Hải Liên chạy nhanh ra xem, nhưng rồi khi vừa tới nơi, Hải kinh ngạc trợn to mắt không nói được lời nào. Những người trong nhà đang ăn cũng vội vàng chạy ra để xem có chuyện gì. Quý đến rồi hỏi nhỏ Hải: "Này Hải, đứa bé này bị sao vậy? Đừng có nói với anh là do chất độc kia Em nói thật, đây là lần đầu tiên gặp phải một kịch độc như vậy, thứ không giết nạn nhân liền mà nó ngấm vào người. Nếu khi nào mình vận động mạnh hay làm nhiều nhiệm tim tăng lên, động mới phát tán đi vào tim. Một khi động vào tim thì nạn nhân sẽ chết trong vòng nửa canh giờ. Quý liền hoang mang hỏi, sao lại có loại độc kỳ lạ vậy? Giờ mình phải làm gì mới cứu được mọi người trong đang? Hạ liền thở dài rồi đáp, em đang nghĩ muốn nổ cây đầu mà vẫn không có cách. cái này chắc phải lên trời xin tiên đơn cho họ quá. Quý liền đánh mặt trời. Cái thằng điên này, giờ là lúc nào rồi còn thần tiên đan dược gì nữa? Mà em đã tìm ra được nguồn gốc của độc dược này từ đâu ra chưa? Hải suy nghĩ một lúc rồi nói. Nếu như em đoán không nhầm, thì nằm trong hai khả năng. Một là do âm binh của con tình kia gây ra. Mà đúng như vậy thì tối nay, mình ra dình ở con suối nhất định sẽ bắt được ra thuốc độc là gì. Còn cái thứ hai chính là con người. Nhưng mà con người kẻ đó là ai hay từ bên ngoài tới? Nhưng mà với con suối chảy xiết và sâu rộng như thế này thì cần một lượng chất động nhiều mới có thể làm được. Thế nhưng mà... Hải chưa nói hết thì từ bên ngoài có vài người nữa kêu lên. Tuấn chạy lại hỏi Hải một lần nữa. Nè, cuối cùng thì tìm được nguồn gốc của thuốc độc chưa? Chứ bên ngoài vừa có thêm người chết nữa. Hải liền thở dài rồi nói thực sự thì tao cũng bó tay luôn rồi, bây giờ cả làng bị nhiễm độc, giờ chỉ còn một cách giúp cho chất độc không phát tán ra mà thôi. Nói xong, tiền hải liền đứng lên rồi nói lớn, Mấy bác ơi, cho con nhờ cái này, à, mấy bác nói đi với mọi người tránh làm việc nặng hay làm những việc kiệt sức, nếu không thì độc sẽ phát tán khó lòng mà cứu được. Vừa nghe ai nói cũng đều hiểu chuyện không đơn giản, Liền chia nhau ra đi thông báo cho tất cả mọi người Sau khi nói xong Hãy có chút tươi cười hơn đi vào bên trong Ngồi ăn một cách ngon lành Quý đứng ở bên ngoài nhìn vào mà cười. Ôi mẹ cái thằng này Bệnh nhân sắp chết rồi mà vẫn còn tâm trạng để ăn uống Ê Tuấn Thế cuối cùng nó là thần y hay là thần ăn vậy hả Tuấn lúc này liền cười rồi nói Thôi anh cũng hiểu cái tính của nó Cứ để cho nó ăn đi Chứ không tới lúc khám bệnh bắt mạch cho người Lại thấy quá nhiều mạch đập thì khổ Hải đang ăn nghe nói như vậy thì quay lại Trời đất ơi Tôi là thần y chứ có phải thần tiên đâu mà không biết đói Ăn thì mới có sức để cứu người chứ hả Có tin là tôi cho hai người tối nay Khỏi ngủ mà ra nhà xí trực cả đêm không hả Quý liền trợn mắt lên như không tin Hôm nay ông thần dược này dám hâm dọa cả hai người Anh nhìn qua Tuấn rồi nói, Ôi trời ơi không xong rồi nhị đệ, bây giờ mình phải cho nó lên làm đại ca thôi, chứ không thì mình nằm im một chỗ quá." Tuấn nói rồi lắc đầu kêu quý ra ngoài với mình, bởi hiện tại đang lo lắng không phải cái tính cách dở dở ương ương của Hải, mà là tính mạng và an nguy của người dân. Sau một lúc thì nhiều người dân kéo đến nhà ông Bá phúc, hai hiểu chuyện lớn cho nên đứng lên đi ra bên ngoài để xem cho rõ sự việc vừa thấy anh thì ông lý bá đi tới chắp tay nói với giọng đượm buồn cầu khẩn xin ngài mở rộng lòng từ bi cứu giúp dân làng với bây giờ thì có cả chục người đang sắp chết ở nhà rồi hai liền thờ dài đầy bất lực bởi thực sự mà nói cho đến bây giờ anh vẫn chưa tìm ra phương thuốc giải độc này thì có cách nào để giúp được họ đây Hay như sắp gục ngã thì một tiếng nói bên tai từ đâu đó vọng lại Tâm bất niệm lòng người tự tại, động nào thâm bằng cõi lòng người Nghe câu nói đó vang lên, anh lại chưa hiểu ý nghĩa của nó là như thế nào Có lẽ là do áp lực và tính chất của công việc của nghề lương y Mà đôi lúc anh cũng rơi vào trạng thái quá tải, dẫn đến suy sụp về tinh thần Thế nhưng ngày lúc khó khăn thì bất chợt, Hải nhìn thấy một kẻ có cử chỉ lạ đang đứng trong đám đông kia, mà nhìn mình rất là kỳ quái. Anh nhìn một lúc thì kẻ đó như là lo sợ điều gì, liền cúi mặt xuống và bỏ chạy đi ra ngoài khỏi đám đông. Lúc này Hải như hiểu gì đó, cho nên kêu ông đi bá đến rồi nói nhỏ. Băng cho con hỏi, người thanh niên vừa đi ra đó nhà ở đâu vậy ạ? Ông nhìn theo một lúc rồi nói À nó là La Ân Người ở trong làng sống một mình Ở căn nhà gần bề rừng Nó tội lắm Ba mẹ của nó bị con yêu kia giết chết Khi đang đi đánh cá ở ngoài khơi Lúc ấy nó chỉ hơn 10 tuổi mà thôi Mà cậu hỏi cậu ta có chi không vậy Hãy đứng đó nhìn theo anh ta đi một đoạn Rồi mới quay lại trả lời câu hỏi của ông À không có gì đâu Có thấy cậu ta như có gì đó không ổn lắm, cho nên là con mới hỏi đến để giúp đỡ thôi. Đang nói chuyện thì Tuấn vào quý vào cho nên Hải kêu hai người kia đi mà nói. Hai huynh đi với đệ được không? Đệ nghĩ đã tìm được nguyên nhân của làng bị hạ độc rồi. Nghe nói đến đó thì mấy ông lão kia nghe được liền đi tới để hỏi. Cuối cùng thì tất cả đi theo Hải để tìm hiểu nguyên nhân. Đi đường một đoạn thì ông Lý Bá Điền hỏi Đây chẳng phải là hướng tới nhà của thằng la Ân đó sao? Cậu bảo chúng ta đi tìm hiểu nguyên nhân mà. Hải liền quay lại rồi nói Dạ đúng rồi bác Còn giám chất cậu thanh niên kia Có liên quan đến chuyện nguồn nước bị hạ độc Bây giờ chúng ta cứ đi đến đó Rồi sẽ rõ mọi chuyện thôi. Tuấn cũng không hiểu lắm Thế nhưng mà thấy được sắc mặt của Hải Thì anh cũng tin là anh không sai lầm khi phán đoán sự việc Quý cũng vậy khi thấy được sự tự tin trong câu nói và ánh mắt của Hải Quý khẽ gật đầu và nói nhỏ với Tuấn Nè anh thấy thằng Hải mỗi ngày trưởng thành hơn rồi đó Giờ mình cứ đi theo để quan sát nó chính xác đến mức độ nào Tất cả lại tiếp tục đi Qua một lúc cũng tới nơi ông đi bá nói Căn nhà nằm trong mé rừng đó thì chúng ta có đủ bằng chứng chưa mà xông vào kết tội nó hả? Chỉ trước giờ không ai thấy nó phá hay làm gì ai buồn lòng mà. Hai lại cười mà nói trong khi ánh mắt lại đang nhìn về căn nhà đó một cách kiên định. Cũng không phải họ tốt, bên ngoài là bên trong cũng tốt, nhân từ bên ngoài thì lòng dạ cũng vậy. Hãy đi vào đó còn sẽ cho mọi người thêm bằng chứng. Không ai nói thêm câu nào mà theo chân của Hải đi vào trong căn nhà. Nhưng khi mới đến cửa, Tuấn đang ngăn lại mà đi lên trước quan sát một lúc rồi nói. Tại sao bên trong căn nhà này có nhiều quỷ khí như vậy? Mọi người cẩn thận đừng đến quá gần để tôi vào xem trước. Tuấn vừa đi vào vài bước chân thì một cái gì đó bay ra. Anh anh chân nhảy lên tránh né. Những cây cầy bên ngoài khi chống phải những thứ vừa bắn ra kia đã bị nổ lên tan bành. Ai cũng kinh hãi nếu lỡ Tuấn bị trúng, dù chỉ là một cái, thì cũng đủ để cho anh ta chết không toàn thây. Từ lúc này như hiểu được tình hình, anh liền đứng ngay cửa mà lấy một lá bùa sẽ cắn ngón tay, lấy máu viết lên trên, xong thì lại đọc lệnh phóng vào nhà. Nhưng lá bùa chưa kịp vào trong, thì nó đã bị đánh ngại, thì nó đã đi đánh bại ngay ngưỡng cửa. Một tiếng nói từ bên trong cất lên. Bọn mày dám đến đây phá chuyện của tao Nếu muốn sống thì mau đi khỏi làng ngay Còn không thì đừng hòng sống sót Câu nói đe dọa đó vừa dứt Thì một cuộn gói đen xì bay thẳng vào bên Tuấn Như là muốn lấy mạng của anh vậy Do đã chuẩn bị mọi tình huống cho nên anh lấy kiếm gỗ ra Chém một phát làm cho cuộn khí tàn biến Tuấn nói lớn vọng vào bên trong. Người cứ gì lại theo tà ma mà hại dân làng nơi đây Họ cũng là người cứ gì lại đi hại nhau Ngày sau câu nói của Tuấn Thì từ trong nhà một người dần dần lộ diện Đến khi nhìn rõ được mặt mũi, Thì ông Lý Bá liền run giọng hỏi La Ân, sao con lại ra như vậy Tại sao con lại đầu độc cả làng chúng ta như vậy Hắn nhìn về phía của ông rồi gần rộng Lão nói cái gì hả? Tại sao? Là tại vì bọn bất nhân các ngươi dám đem cha mẹ của tao ra cống nạp cho con tình đó ăn thịt để đổi lấy một chuyến ra khơi của bọn mày. Hai lúc này liền lên tiếng. Giờ thì chúng ta nên thẳng thắn mà nói rõ mọi chuyện đi mấy bác bởi con không nghĩ là ân từ một cậu bé lại trở thành một con ác quỷ như vậy. Với lại trong những lần con hỏi nguyên nhân trên mặt ai cũng có biểu hiện sợ sệt của kẻ phạm tội, chứ không phải là người bị nạn. Chuyện này muốn được yên xuôi thì chỉ có các bác mới hóa giải được thôi. Ờ chúng tôi không Ông bá vừa nói tới đó thì ngại đưa tay lên ngăn lại rồi nói tiếp. Thôi, nếu mấy bác không chịu nhận thì chúng con xin phép rời đi, chuyện lại đây mọi người cứ tự giải quyết. Nói rồi thì liền quay qua kêu Tuấn Mình đi đến nơi mà người dân thật sự cần được giúp, chứ ở đây chúng ta không làm được gì. Tấn Như Hiểu được ý của Hải liền quay lại mà nói, Để nói đúng, ta được lệnh của sư phụ xuất sơn là đi cứu giúp người dân đang hoạn nạn, chứ thầy không kêu chúng ta đi giúp bọn người có tầm địa độc ác, mình đi thôi đại ca. Cả ba liền quay lưng đi thì ông Mã Hà chạy đến rồi nói, Xin các đại hiệp dừng chân. Tôi sẽ nói rõ mọi chuyện. Cả ba nhìn nhau cười một cái rồi trở lại bộ mặt lạnh lùng mà hỏi lại ông ta. Bây giờ các bác phải nói ra sự thật không dối nửa lời. Nếu không chẳng một ai cứu được mọi người đâu. Ông Mã Hà run rộng nói. Được, lão sẽ nói. Chuyện là cách đây cũng đã mấy năm. Lúc đó chúng tôi cùng cha mẹ của La Ân đi ra khơi đánh cá. Nhưng lại không có mang theo vật cống nạp. Con cá tinh kia xuất hiện đòi đồ Trong lúc cấp bách tuy cùng mấy người khác bàn với nhau, đẩy cha của thằng Ân xuống để làm vật cống nạp. Nhưng sau khi thích chồng của mình bị con cá tinh ăn thịt, thì mẹ của nó đã không chịu được cú sốc mà nhảy xuống chết theo. Chúng tôi về không dám kể lại cho ai và cố gắng nuôi nấng nó cho thành người như chuột lỗi lầm. Ông ta vừa nói đến đó thì La Ân đã cắt lời Mà quát lớn trong sự tức giận tột độ. Ông nói láo. Các người đã lên kế hoạch từ trước rồi mới đến rủ cha mẹ của ta đi. Lúc đến nhà ta, các người đã nói gì còn nhớ không? Chính vì nghe có lý vật cống nạp cho nên cha mẹ ta mới đi theo. Nhưng khi vừa ra khơi, các người dừng lại đánh đập cha ta rồi trói ông ấy lại. Sau đó từng tin cướp bức mẹ ta, rồi khi còn cá tình xuất hiện, thế các ngươi đẩy cha ta cho nó ăn thịt. Mẹ ta nhân lúc không để ý mới nhảy xuống nước mà chít theo. Nếu không chẳng biết mẹ ta còn bị các người làm nhục đến bao giờ nữa. hai nhìn thẳng vào mặt của ông ta rồi hỏi. Cây nào là sự thật hả? Chỉ vì lợi ích mà các người bất kể khác phải chít oan ức như vậy. Tôi thấy các người mới là kẻ độc ác giàn xào đó. Quả thần người xưa nói đúng, lòng dạ con người mới là thứ đáng sợ nhất. Nói rồi anh liền quay đi, không cần biết sau lưng thế nào. Tuấn thì vẫn bình tĩnh hơn đi đến nhìn ông lão kia mà nói. Bởi vậy đừng bao giờ mọi người lại nghĩ tại sao con lắm yêu mà quỷ quái như vậy. Ông Phúc lúc này đi tới gần mà hỏi lại ông Mã Hà. Chuyện đó có thật không hả? Giờ tôi mới hiểu vì sao các người quay về bình thường mà vợ chồng của nó lại chết. Trong khi các ông nói đã cúng lễ vật. Thôi thì bây giờ cố gắng chịu đựng sự trả thù của nó đi. Nói xong ông cũng quay về nhà không quan tâm gì nữa. Bây giờ mới thấy hài quả thần đã trưởng thành hơn. Anh không nói từ nãy đến giờ trên mặt cũng không thay đổi sắc mặt. Anh quay lại hỏi La Ân. Thế cậu làm sao tu luyện được ma đạo? Rốt cuộc thì thuốc độc ở đâu mà cậu hạ đồng đựng cả con suối như vậy? Lạ Ấn lúc này cười lớn, nhưng tiếng cười của sự chua cay và bất mãn. Lúc đó ta cứ ngỡ bọn họ yêu thương ta, nhưng sau đó linh hồn mẹ ta về nói cho ta mọi chuyện. Cũng chính mẹ ta đã giúp ta tu luyện, bà ấy đưa ta một cái vầy cá tinh kêu ta đặt xuống con suối. Nghe nói thì Tuấn quay lại hỏi Như vậy là cá tinh vốn có độc Và mẹ ngươi làm phép lên cái vầy ấy nữa phải không? Lạ Ấn liền đáp Đúng vậy Bây giờ các người muốn hóa giải độc tố Chỉ khi giết được con cá tinh thì mới cứu được thôi Tuấn quay lại nhìn Hải rồi nói Thôi mình về nhà đi bắt phúc Chuyện ân oán của con người chúng ta không nên chèn vào Nói rồi cả hai bỏ về Bà ông lão kia nhìn nhau run sợ Rồi ông mã hà nhìn về ân Con hãy thả lỗi cho mấy bác Quả thật lúc đó mấy bác quá ích kỳ Cho nên phạm phải sai lầm như vậy Ân liền cười khẩy rồi đáp Các ông cũng biết sợ sao Đừng lo tôi chẳng cần giết các ông chỉ cho bần tay Mấy lão cũng già lắm rồi Cho nên cứ về sống hết những tháng ngày còn lại bên con cháu đi Nói xong thì ân đi vào nhà, thì tất cả đóng cửa sầm lại, khiến cho mấy ầm đứng bên ngoài giật mình mà run sợ. Lúc này ở nhà của ông Phúc mà không khí căng thẳng, bởi mọi chuyện vỡ lẽ ra, ai cũng không thể ngờ mọi chuyện lại như vậy. Nhưng hiện tại thì cây đắng lò chính là an nguy của hàng trăm người dân trong làng đang gặp nguy hiểm. tấn đứng lên rồi nói, Thôi chúng ta đã giúp thì phải làm cho đến cùng bây giờ hãy tập trung tiêu diệt con kình ngư kia thì mới giải quyết được mọi chuyện còn về ân tôi thấy cậu ta không phải là người có tâm địa độc ác cho nên sẽ không hại ai hay là trả thù sau khi mọi chuyện được sáng tỏ bạch phúc phiền bác dẫn con đến nơi con thủy quái đó xuất hiện để con lập trận pháp tối nay bắt nó lấy thuốc giải cho tất cả quỷ con lẽ không thể chấp nhận được nhân cách của mấy ông lão kia Trần Đồn vẫn còn tức giận, liền đứng lên đi vào trong nhà. Quận hài vẫn rất bình tĩnh ngồi đó không lên tiếng. Âu Phúc nghe nói thì vui mà đứng lên dẫn Tuấn đi. Cơ thể tin tức ông Ba Hà bá hào hãm hại gia đình của Ân đừng lan truyền đi khắp nơi. Người dân thấy bà lão đi về thì chạy tới chỉ mắng, làm cả ba xóm hội chạy vào nhà trốn không dám ra đường. Mọi chuyện rồi cũng dần trôi qua đến tối. Sau khi đường vợ con nông Phúc mời cơm xong, ba người của Tuấn ngồi uống trà, nghe ông Phúc kể chuyện vui buồn đời người. Họ ngồi đó mà nói chuyện qua mấy canh giờ, Tuấn đứng lên cầm túi vải rồi nói, Thôi đến giờ phải làm việc rồi, mọi người cứ vào nhà nghỉ ngơi đi, không cần phải chờ cửa làm gì. Mà con cũng nói trước là hơi đáng sợ một chút. Nhưng chỉ cần mỗi người vẫn giữ cái lá bùa, Và không được bước chân khỏi nhà Là mọi chuyện đều bình yên Quý đứng lên rồi hỏi Hay để huynh đi cùng để Chứ một mình đi như vậy huynh thấy lo quá Tuấn liền cười rồi chấn nan Anh không cần phải lo cho em Mọi chuyện đều nằm trong khả năng của em Nói chung thì con kinh ngư này không quá mạnh để lo Tuấn liền cười chấn nan Nói rồi anh đi thẳng ra bên ngoài Không đợi cho ai nói thêm được câu nào, hãy thì nhìn theo mà nói với mọi người ở đây. Thật ra chúng ta cứ ở yên trong nhà thì tốt hơn, bởi mình không có bộ chú hay pháp thuật gì cả, nếu theo càng thêm gánh nặng cho ngài hoàng mà thôi. Với lại quả thật lần này, con cả đó không quá mạnh, cho nên chúng ta cứ ở nhà mà chờ nó, đem con kịch ngư kia đi làm mồi nhậu thôi nào. Nghe anh ta nói mà quý muốn đánh hết sức Thế nhưng mà cũng không dám làm quá Sợ bị cả nhà ông Phúc cười cho nên đành ngậm lại làm vui Lúc này trên đường đi đến nơi đựng cho là con tinh kia cư ngộ Tuấn nhận thấy quả thật Mọi thứ quá xuân xẻ Cơ như có cái gì đó cũng được an bài một cách hoàn hảo Gió cũng đã nhẹ nhàng lướt trên cành lá Tiếng chim rừng cùng với thú hoang cũng vang lên như mọi khi. Càng đi Tuấn lại càng thấy như đây chỉ là một cuộc đi dạo thường cảnh. Qua gần nửa canh giờ thì anh cũng tới được nơi. Nhưng lúc này mới làm cho Tuấn bất ngờ tột độ. Đó là vô số âm hồn ngạ quỷ đang đứng đợi anh. Cứ như mọi kế hoạch và lo liệu của mình bị nghe lén. Tuấn nhìn xuống dưới đất nơi được anh bày trận pháp cũng bị ai nấy. Lấy cái gì đó phá nát Rồi từ trong hư không vang lên một giọng nói Giật vui khi được âm sát Đến thăm tệ xa Thế nhưng mà ta có một tí thắc mắc cớ sao một đại quan như ngài đây Lại thích đi khắp nơi nhiều chuyện Với mà đạo như vậy Nghe hỏi mà Tuấn lại tiếp tục ngạc nhiên Bởi cách nói đó Xem ra chuyện anh ta Chuyện kiếp riêng hành đã bị lộ hết Nếu quả thật như vậy thì càng về sau mọi thứ càng khó hơn. Nhưng rồi Tuấn lấy lại được phong độ của một quan ân sát oai nghiêm để ấm giới. Xem ra các người đã biết rõ ta là ai, Thế tại sao không dừng tay những cái chuyện đang làm kia để được nhẹ tội? Cái gì? Ngài đang mơ hay là tỉnh vậy? Đây là thời nào rồi mà Ngài tự cao tự đại cho rằng được quyền phán xét mọi thứ? Ta đây đã ăn thịt rất nhiều từ động vận cho đến con người. Nhưng chỉ duy nhất thịt của quan thần âm giới đã chưa ăn thôi. Tuấn liền cười khẩy rồi nói. Được thôi, thế thì mau đến mà ăn thịt ta đi nào. Nói xong anh lấy kiếm gỗ ra cắn lấy máu, thỏa lên kiếm rồi lao vào đánh đấm âm binh kia. Thầy kiếm gỗ lúc này đã đỏ rực lên như nó vừa bị nung trong lửa. Nên cứ chém tới đâu thì bọn âm binh kia lại la lên đau đớn Rồi tan biến thành sương khói Cái như vậy mà Tuấn mất hơn một canh giờ Mới đánh tàn xác bọn âm binh Lúc này kẻ bí ẩn kia Lại cười lớn nói vọng lên lần nữa Không ngờ một âm thần nơi âm giới Lại có pháp thuật tệ như vậy Với khả năng này thì có mà thoát được Nơi đây nói gì đi tới nơi khác chứ hả Tuy có chút mệt nhưng Tuấn cũng không đến nỗi Mất quá nhiều sức nghe được lời cười nhạo anh cũng bình tĩnh mà đáp lại. Thiễn ngươi cho ta được học hỏi thêm đi chứ. Chưa ta lâu rồi chưa có ai là đối thủ mà cũng chưa biết là ai phải nằm lại hôm nay đâu đấy. Có lẽ anh đã trọng giận nó cho nên sau khi câu nói vừa kết thúc thì một luồng quỷ khí lao nhanh đến. Tấn nhảy lên dùng kiếm đánh tan rồi lui về đằng sau ngồi xuống tác pháp nhất thiết đoàn hồn triệu. Con tinh kia cũng không vừa nó lao đến mà đánh, lúc này Tuấn mới nhìn được hình dáng của nó, toàn thân đen nhánh và có một lớp vậy như một bộ giáp sắt. Thiên thương chém vào cơ thể của nó chỉ như đang chém vào đá. Tuấn lần đầu tiên gặp phải kẻ địch khó đoán như vậy, cho nên có chút hoang mang. Có một lúc lâu vẫn không làm cho nó bị thương, cho nên con tinh nhảy cao lên mà cười nhạo lần nữa. Ta đã nói rồi, Với khả năng của ngươi thì khó mà toàn mạng hôm nay. Phải chỉ lúc đầu rút lui thì vẫn giữ được tính mạng. Ôi tiếc một âm thần quá. Tùy có vẻ bất ngờ và hoang mang. Nhưng rồi anh cũng kịp chấn tính lại mà trả lời đối phương. Ta đã dùng hết thần binh đâu mà ngươi vội đắc ý. Nếu vậy thì xin mời ngươi tiếp tục tiếp lính của ta. Nhất nhất hộ thể thần binh triệu hồi triệu. Một câu lệnh khác đưa ra, tên người tình kia vừa thấy tứ đại âm quỷ của âm ngục thì có chút giật mình đứng bật dậy rồi nói. Xem ra cũng có cái để chơi, vậy ta sẽ tiếp các âm tướng mạnh nhất âm giới này vậy. Nói rồi hắn ta nhảy xuống lao nhanh vào đánh đấm với bốn âm tướng kia. Tuấn thì không nhảy vào tham chiến mà đứng bên ngoài xem để tìm hiểu điểm yếu của kẻ địch mà ra tay bất ngờ. Bởi chỉ có giết được nó thì người dân mới được cứu. Nhưng qua cả hai canh giờ mà anh cũng không thể tìm được điểm yếu nào của nó. Do toàn thân đều có lớp vảy bảo vệ nên đào thương bất nhập. Nhưng cuối cùng thì Tuấn quyết định bên ngoài dùng bùa chú đánh. Tuấn lấy ra ba lá bùa vàng được viết bằng mực đỏ rồi cắn ngón tay lấy máu của mình viết lên ba lá bùa. Xong thì phóng nhanh về con tinh. Do nó bận đối phó với bốn đầm tướng kia Mà không chú ý Cho nên ngay lập tức bị chúng kết giới của Tuấn Ba lá bùa vừa bay tới Đắp bốc cháy biến thành tấm lưới màu vàng ống bao lấy con tinh Nó vùng vẫy trong bất lực Nó càng vùng vẫy thì tấm lưới càng xiết chặt Đồng thời ba chữ màu đỏ cũng hiện ra phát sáng ngay khi thấy đường cương hội Tuấn Điền nói lớn Màu dùng thần binh tiêu diệt lấy đầu nó Để cứu lấy người dân nơi đây. Bố đầm tướng liền dùng thần binh đỉnh kết thúc mọi chuyện. Thì bất ngờ một sự việc không ai ngờ đã xuất hiện. Chẳng biết từ đâu một làn quỷ khí nào đến phá vỡ kết giới của Tuấn. Và đánh bận bốn âm tướng kia bay xa. Tuấn chưa kịp định thần lại. Thì một cơn cụng phong lao đến. Anh chỉ kịp nhảy qua một bên để tránh né. Khi quay lại thì không thấy còn tình kia đầu nữa. Nhưng một giọng nói bí ẩn lại vang lên Ta sẽ không để cho người đạt được mục đích đầu tiền nhóc kia. Bọn người phạm kia cũng chẳng ai cứu được chúng nó nữa. Một âm tướng lúc này liền nói. Thưa ngài, chúng ta có nên đuổi theo không? Tuấn đưa tay liền ngăn nói. Không cần. Nếu vậy ta đành phải đi câu cá một lần nữa thôi. Các ngài cứ về lại âm ngục đi. Cần ta sẽ gọi điện liền giúp sức. Nói xong thì Tuấn bước ra về mà trong lòng lại rất buồn Bởi hiện tại tính mạng người dân của thần đang tính từng ngày Nhưng bây giờ thì anh cũng không biết phải làm sao để cứu lấy người dân ở nơi đây Tuấn vừa đi vừa suy nghĩ mà không để ý gì đến xung quanh Bất ngờ một tiếng nói từ phía sau cất lên Nếu ngài muốn cứu lấy dân thì tôi sẽ chỉ cách giúp Thế nhưng mà tôi cũng nói trước nó rất nguy hiểm Tuấn quay lại nhìn nhưng do trời tối, cho nên chưa biết được đó là ai. Qua cách nói chuyện thì anh lại đoán người này không phải có ý đồ xấu, liền trả lời lại. Được, vậy anh giúp chỉ cách đi. Dù nguy hiểm thế nào tôi cũng còn phải giết con kỉnh ngư kia để giải đồng cho người dân mới được. Người kia từ từ lại gần thì Tuấn cũng nhận ra đó chính là ân, thanh niên gây ra chuyện nhiễm độc cả làng. Thế vậy anh điện hỏi thêm. À thì ra là La Ân hả? Cậu là người gây ra chuyện này thế sao giờ lại muốn tôi cứu người dân? Ân đi tới gần hơn rồi nói. Thật ra tôi không muốn. Nhưng lúc cha mẹ của tôi mất tôi rất buồn. Khi mẹ tôi hiện về báo tin lúc ấy tôi rất căm hận bọn họ. Liền nghe theo lời mẹ hạ độc con suối. Giờ tôi cũng hiểu ai làm thì kẻ đó chịu không thể bắt tất cả cùng gánh. Vừa rồi tôi có theo dõi anh đánh nhau với con tinh kia và kẻ bí ẩn đến giải cứu nó. Thì cũng biết vẫn ở của hắn ta luôn. Anh muốn đi bây giờ hay là đợi tối mai? Tấn liền gật đầu rồi nói Hiện tại ta không có nhiều thời gian đâu. Người dân mỗi ngày đang chết dần cho nên nhanh lấy được thuốc giải càng tốt. Vậy cậu dẫn tôi tới đó luôn đi. ân liền nói thêm Trước khi đi tôi có một thỉnh cầu mong ngài giúp đỡ Tuấn Liên thắc mắc Thỉnh cầu Cầu nói ra xem tôi có làm được không Nếu trong khả năng tôi sẽ không từ chối Anh bất ngờ quỳ xuống nói Xin ngài hãy nhận tôi làm đệ tử Tôi muốn học đạo để giúp đỡ những người gặp nạn Tôi không muốn nhìn thấy những người khác phải chịu chung số phận như tôi Ngài cũng biết thời này yêu ma có mặt khắp nơi Một mình ngài cũng không thể đi giải cứu tiêu diệt bọn nó hết được Tuấn bìm cười gật đầu hài lòng với câu nói của anh ta Bởi quả thần Tuấn cũng đang muốn tìm kiếm một người Có đủ tài năng đức độ truyền dạy Biết đâu về sau này giúp ích đường cho đất nước Tuấn để nói Thôi được Nhưng mà trước mắt phải xem tôi có sống qua chuyện này hay không Bởi kẻ thù hiện tại khó đoán Cho nên tôi không dám chắc gì Mà nếu vậy cậu theo tôi đi khắp nơi Chứ tôi đâu thể ở nơi này dạy cho cậu mãi được chứ Dạ thì ngài đi đâu tôi sẽ theo hầu cho ngài Bởi tôi ở đây cũng chẳng làm gì được Mà người thân cũng không còn ai Chỉ cần ngài cho tôi theo tôi sẽ không từ nan. Nét xong ngân vái này Tuấn ba này rồi nhìn về anh như là chờ đợi câu trả lời Tuấn đứng nghiêm để nhận bà này đó thì chứng tỏ anh đã đồng ý. Nhưng muốn xem tên đệ tử này có thông minh hơn hỏi hay không. Sau khi nhận lại xong thì Tuấn quay lưng đi. Ân lúc đầu hơi bỡ ngỡ. Nhưng rồi như hiểu được gì đó liền chạy theo rồi hồ đớn. Sư phụ ơi chờ con theo với. Có chuyện này thầy phải được biết. Thế là Tuấn đã tìm được người đệ tử để truyền dạy. Chỉ mong sau này những người học đạo như la Ân Sẽ theo chính đạo mặt tạo phong cho bá tánh. Lùi thêm nửa canh giờ nữa thì cả ngay đứng trước một cái hang rộng lớn, bên trong lại có một âm phong lạnh buốt bay ra, làm cho Tuấn có chút bất ngờ hỏi lại đệ tử. "Nha Ân, đây chẳng phải là hàn băng động ngàn năm trong truyền thuyết sao? Thế cái quái gì sao nó lại nằm ở đây?" Mã Ân liền gãi đầu rồi nói, "Sư phụ không biết thì sao con biết được chứ?" Hang động này con cũng mới phát hiện ra nó. Có mấy lần con vào đó xem thử, thì không chịu nổi, cho nên không thể đi sâu vào trong. Cũng nhờ vậy mà con mới biết có một kẻ đang ở bên trong tu luyện. Tuấn Liên trợn mắt nhìn ân rồi nói trong ngạc nhiên: "Ôi trời ơi, con dám vào tận bên trong. Nơi đó không phải ai cũng vào được đâu. Nếu là người bình thường, thì vào đó sẽ chết ngay lập tức." Ai có âm khí và linh khí mạnh mới không bị gì. Xem ra trong người con cũng đặc biệt lắm đây. Nói rồi anh lấy ra thanh kiếm cánh tay lấy máu viết lên 3 chữ. Xong đưa cho ân cầm. Cậu ta vừa cầm lấy thì thanh kiếm đỏ rực lên. Nhưng ân lại không buông mà cố gắng chịu đựng giữ chặt thanh kiếm. Một lúc thì nó trở lại bình thường thì Tuấn mới cười rồi nói. Xem ra con đã vượt qua thách thức nhập môn. Từ nay ta sẽ tặng cho con thanh kiếm ấy, nó có sức mạnh rất lớn, đừng có nghĩ nó đơn giản. ân lúc này vội nói, già con nào dám coi thường báu vật của thầy tặng con sẽ giữ gìn cẩn thận không để mất đâu. Tấn liền cười rồi bảo, thôi chuyện đó để về làng ta nói, dạ hãy theo ta vào trong để tiêu diệt bọn yêu ma trừ hại cho dân làng. Nói rồi cả ngay thầy trò của Tuấn đi vào. Vừa vào tới cửa hàng thì đã bị một luồng âm hàn lạnh băng tấn công vào người. Sợ ẩn chẳng học được gì cho nên cứng đơ người vì bị âm hàn xâm nhập. Thế vậy Tuấn lấy lá bùa gian đọc chú rồi đưa cho ân giữ. Ngay lập tức cậu ta bình thường lại mà vui mừng nhìn Tuấn định nói gì đó. Bất ngờ Tuấn đưa tay lên mà ngăn lại. Thì ngay lúc này một tiếng hú kinh hoàng vang lên từ bên trong hang vọng ra. Ẩn nghe mà run lên vì tiếng hú ấy như có một ma lực cực kỳ mạnh. Tuấn nắm lấy tay của cậu ta mà chấn an, xong thì hai thầy trò đi lần vào. Đến gần cuối hang thì bỗng một tiếng nói vọng ra. Không ngờ người cũng giỏi tìm được tới đây. Thôi thì coi như duyên nợ chúng ta phải kết thúc tại đây vậy cơ nói bí ẩn vừa dứt thì ngay lập tức mòn kinh cuồng phong từ trong lao ra, nhiệm muốn cuốn mày cả hai người ra khỏi hang. nhưng rất may tuấn đã có chuẩn bị từ trước, cho nên liền nắm lấy ẩn cáo về đằng sau lưng của mình, rồi cả hai bắt ấn tạo kết giới chống lại cuồng phong kia. sau khi kết thúc anh đứng đó mà nói vọng vào trong. quả nhiên mấy cái trò bẩn thỉu này bọn tiểu yêu các ngươi hay dùng thật. Nhưng mà các người quên ta là ai rồi, mau ra đây chịu tội đi, đừng để ta ra tay mạnh hơn. Một tên âm sát mang thần sát phàm trần mà cũng mạnh miệng thế sao, vậy xin ngài chỉ giáo cho ta vài thứ vậy. Nói xong hai luồng quỷ ký bay ra gần tới nơi Tuấn đứng, thì cả hai dần dần hiện rõ một nhân ảnh. Tuấn đứng nghiền ngang như đang thách thức bọn chúng, tên người tình kia nhìn thấy ân thì liền nói lớn. Thì ra là kẻ phản bội đã dẫn dạng vào nhà. Người không còn nhớ mối thù bọn họ đã giết hại cha mẹ người thế nào. Thật là buồn cho cha mẹ người sinh ra một đứa con bất hiếu như vậy. Ân định lên tiếng thì Tuấn ngăn lại rồi nhìn về phía hắn nói. Không cần phải khiêu khích làm gì. Bởi cậu ta vốn có thiện lương trong tâm. Nên sớm nhận ra đâu là đúng đâu là sai. Kẻ nào làm thì cái đó phải chịu quả báo. Chứ đi hại cả làng thì cây đó ác hơn bọn ngươi rồi Nhưng thật ra Chuyện linh hồn cậu ta vì báo thù Và cả việc đầu độc dân làng Tất cả là do ngươi làm Chứ ta biết linh hồn cha mẹ cậu ta Vốn bị ngươi ăn mất rồi Phải không Nghe Tuấn nói như vậy Nó có chút ngập ngừng Nhưng rồi cũng thừa nhận tất cả Vì nghĩ bên nó có hai Còn Tuấn chỉ có mỗi một mình anh ta Thôi rồi sao các người cũng sắp chết cho nên ta cũng cho biết, đúng là mọi thứ đều do ta hóa thành và lên kế hoạch bày mưu. Bây giờ ta biết người muốn giết ta để đem đầu ta về bào chế thuốc. thế nhưng tiếc một điều là không được rồi. Tuấn cười khẩy rồi nói, vậy thì còn phải xem các người có tài giỏi đến đâu. Nói rồi anh lại kêu đệ tử của mình đứng qua một bên, thế lao đến đánh cả hai nhưng anh không thể để mình sư phụ của mình đánh với hai tên kia. cộng thêm chuyện bấy lâu anh bị con tinh kia lừa gạt hai cả dân làng, cho nên anh cũng nhảy vào để đánh nhau. anh cũng có chút võ nghệ cộng thêm thanh kiếm gỗ của Tuấn Tặng đã có linh lực, cho nên cũng giúp ích cho Tuấn đỡ những lần bị phản công. hai bên đánh nhau hơn nửa canh giờ, thì hai tên yêu tinh kia giờ trò liền biến mất. Tuấn hiểu bọn này muốn đánh lén cho nên anh lấy ra nằm lá bùa khởi chú, phóng lên rồi di xuống đất mà phóng hỏa, tạo thành một vòng tròn màu vàng. Tuấn kêu ẩn ngồi sau lưng của mình rồi anh bắt đầu triệu hồi binh lên. Nhất thiết đoàn hồn triệu Thiết thương từ dưới đất lao lên Tuấn lại khởi lệnh. Âm binh tướng quỷ nghe lời triệu hồi mau mau có mặt triệu câu lệnh vừa dứt ngay tức thì một đạo quân hiện ra tuấn đưa lệnh bài lên mà nói lớn tất cả mau chi bắt hai tên yêu tình đang ẩn nấp trong đây không được để bọn chúng trốn thoát nếu kháng cự giết. tất cả liền biến đi ân định đứng lên đi ra khỏi vòng tròn thì tuấn ngăn lại rồi nói không được đi đâu bọn yêu tinh kia vẫn đang ở quanh đây nếu sự ý sẽ bị đánh lén ngay lập tức Cứ chờ đi ta đang chơi trò câu cá đấy. Cả hai người ngồi đó mà không nói với ai câu nào. Phải mất gần nửa canh giờ sau. Tuấn mới nhảy lên mà dùng thiết thương chém về một trụ đá cách đó vài mét. Thì một tiếng thét kinh hoàng vang lên. Ngay lập tức có năm âm binh hiện ra ném dây xích chói cổ kéo ra ngoài. Lúc này anh mới biết đó là cá tinh và viết thương do Tuấn chém nằm ở ngực. Nhưng máu lại chảy ra màu đen Ân liền hỏi Sư phụ, sao máu của nó lại màu đen? Tốt nhiên về con tinh kia rồi nói Chuyện đó ta sẽ nói sau Bây giờ con mau đến cắt lấy đầu của nó Đem về cứu người dân trước đi Ta sẽ ở đây làm một số chuyện rồi về sau Ân cũng không nói gì Mà nhanh chóng làm theo lời của sư phụ Một tiếng là lớn vang lên Đầu của con kịch ngư kỳ đã rơi xuống đất Tấn nhìn về phía của ân có chút giật mình, bởi cậu ta rất rất khoát không do dự hay sợ hãi khi phải chặt đầu một con quỷ. Ân cầm theo đầu của con tinh đi về làng. Tấn thì ở lại đang nhìn về cái xác kia, anh lắc đầu nói: Tiếc cho người khi đã tu luyện gần cả ngàn năm mà lại lằng vào ma đạo. Thật sự ta không muốn giết người, nhưng vì người dân ở đây ta đành phải làm như vậy nói mấy câu xong, tuấn lấy ra một lá bùa dán lên thi thể, rồi đong gì đó trong miệng. Một lúc thì cả cây sắt bốc cháy và tan thành cát bụi, theo cơn âm phồng bay ra ngoài. Tuấn nhìn theo mà thầm tiếc một linh thú của trần gian. Nếu nói đúng hơn, đó chính là tiền thân của giao long sau ngàn năm tu luyện sẽ thoát cốt trở thành thanh long, chấn giữ một phương trời của cõi phật. Thế nhưng mà con ngư tinh này đã làng vào ma đạo nếu không tiêu diệt sớm nó sẽ hóa thành hắc long còn theo truyền thuyết người dân thì gọi nó là thuồng luồng Một thủy quái sống ở sông nước chuyên làm mưa bão để đánh chìm tàu thuyền của ngư dân bắt người để ăn thịt công giống như thanh long một khi nó hóa thành hắc long thì chẳng thể giết được tuấn đứng đó mà thở than một lúc rồi cũng quay lại hiện tại để truy tìm kẻ bí ẩn thứ hai Bởi lúc đánh nhau hắn ta đã không để lộ ra khuôn mặt Mà chỉ là một hình ảnh đen xì không rõ hình dạng Đó là cái làm cho Tuấn lo lắng quyết định ở lại Tiêu diệt tin kia Nếu chẳng ai biết chuyện gì Sẽ đến với người dân nơi đây khi Tuấn đi khỏi Trong nhảy mắt Tuấn đã có mặt tại một nơi rất đáng sợ Mọi thứ đều bị mặt sương ma quái bao phủ Tầm nhìn cũng không được thoáng Vô số tiếng kêu diện cứ như anh đang ở trong cấm địa của yêu ma. Trong lúc đang đứng nhìn xung quanh thì bất ngờ một giọng nói mà quái lại vang lên. Người cả gan dám vào tận đây nữa, đúng là trẻ người non giả. Tuấn cũng không hoang mang và quay lại sau cười khẩy. Mấy chỗ này thì có gì lạ đâu mà ta không dám tới. Các người cũng hay đấy, tự tạo ra hẳn một nơi để lẩn trốn. Nhưng tặng nghĩ phải phá hủy nó thì dân thường mới không lầm thanh được. Cái gì chỉ dựa vào mình người mà muốn đào lột âm dương. Xem ra thì người cũng khẩu khí lắm. Thế nhưng mà nói chứ chẳng làm được tích sự gì cả. Vừa nói xong thì một làn hắc khí bày đến. Anh không run sợ mà vẫn đứng đó như thể đang chờ đợi. Khi luồng hắc khí kia bày đến thì bất ngờ Tuấn vung tay một cái. Sợi dây xích đèn bóng xuất hiện Đánh tan luồng hắc khí kia Cái gì Quỷ xích xuyên vong Làm sao ngươi có được những thần binh này Tiếng của tên kia kinh ngạc Mà nói lớn Bởi xích quỷ vốn là khắc tinh Của đám ma quỷ Chính vì vậy Chỉ cần nhìn thấy là bọn nó sợ hãi bỏ trốn Lần này Tuấn dùng đến Xích quỷ nhất định là có kế hoạch Nên khi tên bí ẩn kia Đừng bỏ chạy Tuấn nhanh chóng phóng bùa tạo thành một vòng tròn kết giới, không cho nó thoát ra. Hắn lúc này mới dần dần hiện ra rõ nhân ảnh hơn, và qua một lúc trông chờ, Tuấn cũng nhìn rõ được hình dáng thực sự của nó là gì. Đó chính là một ác linh do sự ác niệm và những thứ giàn ác tích tụ lâu ngày mà hình thành. Tuấn đứng đó nhìn về tiên kia, hỏi trong khó chịu. Ai đã tạo ra ngươi mà chẳng có hình thù xác định vậy hả? Không ngờ ngươi vừa xấu lại vừa ác nữa. Ta chính là đại diện cho cõi ma đạo. Những hận thù trong ác niệm của trần gian sau khi chết. Ta sẽ hút lấy để mỗi ngày một lớn mạnh hơn. Ngươi sẽ không thể giết được ta đâu. Tuấn liền cười khẩy rồi nói. Được nếu đã không giết được thì cũng nên cho người tàn biến đi. Không hại ai một thời gian nữa vậy. Nói xong thì lang vào đánh nhau với hắn ta Do nó chỉ là một hình thể không xác định Cho nên đào thương chẳng làm được gì Thế vậy Tuấn nhảy ra khỏi vòng tròn ngồi xuống Lấy bộ chú ra gửi lệnh mới Phong lùi hòa thần, chiến Ngày sau câu lệnh đưa ra Thì một trận cuồng phong từ dưới đất hình thành lên Lúc đầu thì bé sau mỗi khi càng lớn hơn Và nó hút toàn bộ âm khí vào nơi này Khi nó đạt được sức mạnh cực điểm thì có hàng trăm tia sét tạo ra đánh vào ác linh kia. Tuần vốn có ý định phá hủy cõi này cho nên nảnh lấy ra thêm 2 lá bùa niệm chú phóng vào trong. Chỉ thấy mỗi lúc một cơn cùng phong kia lớn hơn và nó hút tất cả âm khí vào nó. Và từ từ mọi vật thể cũng bị hút cho đến nỗi cả không gian bị méo mó vì có yêu ma này đang tan vỡ. Tuấn ngay lập tức thoát ra trở về cõi trần đứng đó, nhìn về khoảng không trước mặt cười thầm. Và rồi bỗng trước mặt Tuấn không gian như giãn ra, rồi co lại, sao mới bình thường như ban đầu. Bất ngờ tiếng của một âm tướng vang lên. Chúc mừng ngài vừa phá hủy được một cõi yêu ma, nếu không để nó tồn tại lâu dài, trần gian nằm giới sẽ loạn cả lên. Tuấn quay lại hỏi. Nhưng theo âm tướng ta làm vậy có quá tàn ác không à? Bởi ta biết đây là cõi mà những vòng linh chết oan ở lại. Bây giờ ta phá hủy nó thì những vòng linh chết oan đó phải đi về đâu? Bởi họ chưa hết dưng thọ và cũng có người không chấp nhận mình đã chết. Cho nên muốn ở lại cõi này để được về với gia đình mỗi khi muốn. Âm tướng liền nói. Cái đó thì cũng không cần phải lo. Thì sẽ về nói lại Diêm Hoàng tạo ra một cõi khác dành cho những vòng linh như vậy Thế nhưng mà nơi đó không có được nhiều quỷ khí Để tránh các vòng linh có ác niệm hấp thụ Mà hóa giải quyền hại cho dương gian Nơi đó chẳng có gì ngoài sự tính mình vô tận Những vòng linh chết oan sẽ ở lại đó Mà chờ đợi và được lên xuống tâm người thân bình thường Tuấn nghe nói mà gật đầu đồng ý bởi anh biết trên đời mỗi ngày có hàng vạn người phải chết trong oan ức nếu không tạo ra một cõi riêng dành cho họ thì nhất định trần gian sẽ hỗn loạn sau khi nghe âm tướng nói Tuấn hiểu và cúng nhẹ lòng khi có cách giúp cho những vòng linh vô tội anh quay qua nói thôi âm tướng lui về đi mọi chuyện nơi đây xong rồi bây giờ ta quay về làng để xem tình hình của người dân Khi nào có việc ta sẽ nhờ các âm tướng tới giúp sức. Ngài quá lời rồi. Đừng giúp cho ngài là vinh hạnh của chúng tôi. Vừa rồi tôi có đến làng xem thì thấy được. Dường y thần đã bảo chế thuốc giải cho người dân xong hết. Ở câu chuyện này xin ngài cẩn trọng. Bởi kiếp nạn sắp tới thuộc về ngài quý nhân. Nói xong thì âm tướng biến mất. Tuấn đứng đó mà suy nghĩ không hiểu. Suốt cuộc chuyện gì liên quan đến quý. Nhưng giờ trời đã sáng cho nên anh quay về nhanh, giọt cũng thấm mệt và đang lo lắng cho mọi người. Sáng hôm sau mọi người tổ chức tiệc tiến đưa ba người. Hải lấy ra một túi vài thuốc rồi đưa cho ông bá phúc rồi nói. Tôi sẽ để lại cho mọi người một ít thuốc để phòng ngừa về sau. Do ở đây không có nhiều thảo dược cho nên tôi chỉ bào chế được bấy nhiêu, mong mọi người thông cảm. Ông Phúc đứng lên rồi nói, ôi trời ơi các cậu giúp đỡ còn chứa chỉ cho người dân khỏi bệnh thì chúng tôi mang ơn không hết, sao dám trách móc được chứ? Tuấn cũng đứng lên rồi nói vào, sáng đây con cũng muốn nói một vài việc, trước tiên mọi người không được đến gần bề rừng kia bởi nơi đó vẫn còn âm khí nhiều, nếu vào rất dễ bị xâm nhập ảnh hưởng đến sức khỏe. Cái thứ hai mọi người nên dựng một cái miếu ở đầu làng thờ Sơn Thần để ngài ấy phù hộ. Hay là một cái thờ Thủy Thần cũng được. Chứ mọi người ở đây trước là biển cả, sau là núi rừng. Nhưng không có lấy một ngôi miếu gì cả. Hỏi sao ma quỷ không đến để quậy phá? Tuấn đang nói thì bỗng nhiên dừng lại nhìn về đằng sau của tất cả mọi người. Tất cả cùng nhìn theo Thì mới hiểu vì sao anh dừng lại đột ngột. Ba ông Mã, Lý Hào và Lý Bá đang đi tới. Hôm nay nhìn họ rất là tiểu tụy. Quý đi tới mời ba ông ngồi xuống rồi nói tiếp. Thêm cái quê còn muốn mọi người hãy thả lỗi cho những người từng lầm lỡ. Bởi chúng ta chẳng ai trên đời này là hoàn hảo. Hãy để lòng vị tha nhân từ ấy phát triển. Để lùi hận thù và tà ác. Thì những ma quỷ quỷ quái không thể tồn tại được lâu Khi nghe ba người nói đến đây Thì người dân cũng buông bỏ mà tha thứ cho ba ông ấy Họ đến bên ông như một cách khích lệ Để ba người trở lại làm người tốt Lạ ân đi đến rồi nói Từ nay con sẽ theo sư phụ Ngài Hoàng đi đó đây học đạo Nên con mong tất cả hãy sống chăn hòa Đừng thù ghét ai hết ba bác ấy tuy còn rất giận Thế nhưng được thầy khuyên, con cũng bỏ đừng hận thù và muốn một lòng hướng đạo, hy vọng sau này giúp được mọi người. Tất cả vui vẻ nhảy múa rồi cùng nhau tận hưởng giây phút hân hoan mà mọi người đã đánh mất bao năm qua. Còn nhóm của Tuấn thì cảm nhận được một niềm vui mới khi đã hoàn thành sứ mệnh giúp thêm một làng thoát khỏi sự cây trị tàn ác của yêu ma. Tuấn đỡ ánh mắt nhìn qua quý mà hiện lên một sự lo lắng. Bởi âm tướng có cảnh báo là quả thần trong ba người Tuấn không có gì đặc biệt. Với lại anh lại quá thương người cho nên chuyện bị lừa là chắc chắn. Nhưng hiện tại thì anh cũng không thể làm gì đành để mắt tới anh mà thôi. Có một đêm nghỉ ngơi, sáng sớm tất cả mọi người đưa tiễn bốn người ra khỏi làng. Nhiều người đã khóc vì thương cho những chàng trai lao đầu vào nguy hiểm để giúp đỡ người khác. Mà chẳng được lợi ích gì cho bản thân Qua một ngày dài đi đường Nhóm của Tuấn cũng thấm mệt Đang ngồi nghỉ chân Ở một con suối bỗng một đứa bé từ đâu chạy đến Ném cây thương về cả bốn người Là ẩn chạy nhanh tới Nắm tay của cậu bé kéo xuống Để cho sư phụ hỏi chuyện Quý đi lại rồi nhẹ giọng: Này em bé Sao lại ném thương vào người chúng tôi Chúng tôi chỉ là khách đi qua đây ngồi nghỉ thôi mà Cậu bé cũng nói gì rồi lang hết Cắn vào tay của quý xong rồi bỏ chạy Bốn người chạy theo để xem là chuyện gì Bởi không thể tự nhiên một đứa trẻ có hành động như vậy Qua gần nửa canh giờ chạy theo đứt hơi Thì cũng nhìn được đứa bé kia Cho nên tất cả đứng lại để thở Hãy nói trong sự đứt quãng Mẹ ơi, thằng nhỏ đó là người hay quỷ mà nó cứ chạy như bay vậy Ý ở đây trong rừng đó nghe Mà tôi cứ nghĩ cây cối nhường đường cho nó ngay sau đấy. Còn Đăng chứ biết làm gì thì la ân vỗ vai Tuấn nói, Sư phụ nhìn kia. Ba người nhìn theo thì tất cả kinh hãi, mắt mở to miệng thì há rộng, như trước mắt của họ đang có thứ gì kinh khủng lắm xuất hiện vậy.